các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. như đã nói mỗi ngày bệnh viện đều cho bệnh nhân ăn thức ăn xa xỉ như vậy sẽ còn sợ phá sản hay sao? thế nhưng vẻ mặt của bà mẫu lại bày ra như là sắp khóc chào đem nó ăn hết đi được không? nếu không thì thiếu gia sao ạ? một cái đùi gà thì có liên quan gì tới thiếu gia chứ? bác nói là còn cả này thật là đáng thương ở trên mặt hà lộ xuất hiện ba vạch đen tôi đợi trời rồi thức ăn bị lãng phí đúng rất là đáng thương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 thân là người bị hại lại không biết gì cả nghĩ tới một tháng nay mỗi ngày thiếu gia đều buồn buồn không vui buổi sáng lúc vào máu đến bệnh viện chăm sóc hà lộ thiếu... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net